Chương 261, anh ấy cười rồi. Hạ Nhược Vũ trong lòng lặng lế thắp ba nén hương cho những tay săn ảnh đang nhốn nháo kia. Những người này chán đời đến mức dám nhổ lông trước mặt hổ. Quả nhiên vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt của họ đã không được duy trì được quá 3 giây. Những ngón tay mảnh khảnh của Mạc Du Hải khẽ giơ lên, không biết từ lúc nào đã có một đám quân lính từ bốn phía sông ra, vây quanh mọi người. Vẻ mặt ai cũng nghiêm khắc và đầy kỷ luật Khi mọi người nhìn thấy cục diện này, sắc mặt lập tức thay đổi Bác sĩ Hải ý của anh là sao, hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt đấy, thậm chí còn đang ở dưới ống kính nữa Các người muốn giết người bịt miệng hay sao? Người phụ nữ xa là cũng bắt đầu sợ hãi, cô chỉ là một người nhìn thấy tiền thì sáng mắt chưa từng thấy tình huống như thế này Hai chân hoảng sợ, nếu không có người trợ giúp thì cô đã ngồi trên mặt đất rồi. Không được cô phải đi trước, chưa nói đến việc đòi tiền, còn mảng để dùng hay không còn không biết nữa. Nhưng ngay sau khi cô có ý tưởng này, cô đã bị người trợ lý của mình kéo trở lại. Người trợ lý không nhìn cô mà bình tĩnh nhìn xung quanh, nhưng đôi môi mấp máy tôi khuyên cô không nên rời đi. Nếu cô dám bỏ đi, tôi hứa với cô sẽ không rời khỏi thành phố Đà Nẵng được. Cô còn uy hiếp tôi? Chúng ta không nói ra là được. Tôi chỉ chịu trách nhiệm làm rối tung chuyện của nhà họ Hạ và Hạ Nhược Vũ tôi cũng đã làm được rồi. Những chuyện khác đều nằm ngoài phạm vi gánh vác của tôi." Người phụ nữ lạ mặt gấp gáp nói. Người trợ lý lạnh lùng liếc cô một cái, cô cho rằng cần tới 152.000 đô la để bôi đen nhà họ Hạ sao? Cái gì nên nói gì không nên nói trong lòng cô hiểu rõ. Tôi chọc không nổi đâu, tôi có thể trốn tiền này tôi không thèm nữa có được hay không. Người phụ nữ lạ mặt thật sợ hãi, cô cũng không muốn tiền nữa, lần này cô chỉ cần yên ổn rút khỏi đây là đủ rồi. Nhưng người trợ lý đã móc lấy cổ tay của cô ta, khi cô ta vừa di chuyển, cổ tay của cô ta dường như bị một cái kìm khống chế chặt chẽ, có kéo mạnh cỡ nào cũng không thể lay chuyển được. Cô đang làm trò gì vậy? Tôi là đang nói cho cô biết chuyện này cô muốn làm cũng phải làm, không muốn làm cũng phải làm. Nếu như cô dám bỏ chạy, đừng nghĩ có thể còn sống rời khỏi. Cô, người phụ nữ lạ mặt không dám tin nhìn người trợ lý, lúc đó bọn họ không hề nói như thế này. Nếu biết có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đánh chết cô cũng không dám làm. Người trợ lý không nhìn cô nữa thở ơ nói. Nếu cô không tin tôi thì có thể thử, nhiệm vụ đã thất bại, không chỉ cô sắp chết mà tôi cũng trốn không thoát. Chỉ cần cô dám lộn xộn, tôi bây giờ sẽ giết cô. Nếu cô chịu gánh trách nhiệm, chịu khó ngồi tù thêm vài ngày nữa tiền vẫn sẽ cho cô. Chỉ cần ngồi tù mấy ngày có thể nhận thêm 152 đô la, người phụ nữ lạ mặt bắt đầu cảm thấy rung động, nghiến răng gật đầu. Tôi sẽ làm. Bọn họ dường như đã nói rất lâu, nhưng thật ra đó chỉ là sự việc diễn ra trong vài giây. Mặc dù Hải sớm đã chú ý thấy bên dưới có hai người đang nhỏ giọng tranh cãi, đôi mắt đen vô hình của anh lướt qua một vài cây bóng đen, anh thản nhiên nói, bây giờ đã là xã hội dưới pháp chỉ, đều sẽ mời mọi người đến đồn uống trà, đem theo tất cả các băng giám sát tôi muốn xem liệu đó có ai đang âm thầm ở phía sau gây chuyện hay không. Anh dùng những lời bọn họ đã nói trả lại cho bọn họ. Một số người bị Mạc Du Hải nói tới mức nói không nên lời, người ta cũng không có cố ý quản thúc, cũng không sử dụng bạo lực bất hợp pháp. Những người đang bao vây vẫn mặc quần áo của quân đội. Ai dám phản kháng lại? Dám di chuyển dù chỉ là một chút bọn họ thùy lúc đều có thể dùng lý do quân đội đang thi hành nhiệm vụ trực tiếp ném bạn tới đồn uống ly trà. Dù sao thì quân đội không có liên kết với bất kỳ cơ quan chính phủ nào, không phải ai can thiệp cũng có hiệu quả. Không ai nghĩ Mạc Du Hải lại có khả năng làm nên những chuyện như vậy, có thể điều động nhiều người thế này, những kẻ coi thường Mạc Du Hải, bây giờ trong lòng để hối hận chết đi được. Nhìn vẻ mặt của Mạc Du Hải, đã quá muộn để cầu xin lòng thương xót. Hạ Nhược Vũ cũng kinh ngạc khi nhìn một đội mặc quân phục dàn di được huấn luyện kỹ càng, không khỏi liếc mắt nhìn Mạc Du Hải thêm một chút, đúng lúc ánh mắt yên tĩnh như vực sâu của Mạc Du Hải cũng vừa nhìn sang, ánh mắt hai người va vào nhau. Nhìn con người của người đàn ông như muốn hút lấy người ta tim Hạ Nhược Vũ đập nhanh một cái, trên mặt giả vờ lãnh đạm rồi rời mắt hai tay nhỏ bé căng thẳng nắm chặt áo khoác ngoài, phản bội tâm tình bối rối của cô lúc này. Mặc dù hài nhìn thấy cũng không nói gì, trong mắt thoáng hiện lên một tia lãnh đạp nghe thấy ngoài cửa náo động, trong lòng lập tức nghĩ đến người phụ nữ đó, không cần hỏi, ngoài cửa đã có đem những chuyện xảy ra kể lại một lần. Nghe nói váy của cô bị người khác cắt mất, anh nghĩ cũng không muốn nghĩ trực tiếp gọi điện thoại, điều người tới chỉ vì cô đã bị người khác vây quanh. Nếu như là trước đây, dù cho bản thân gặp nguy hiểm cũng không dễ dàng điều quân đội tới trước tiên sẽ phơi bầy một trong những quân bài tẩy của mình ra ngoài cũng khiến kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối lần ra manh mối. Nhưng khi nghe nói rằng cô gặp chuyện, anh cũng không thể nghĩ nhiều như vậy, nhưng anh cũng không hối hận thay vào đó anh vui mừng vì chính mình có thể hành động đủ quyết đoán và xuất hiện kịp lúc. Nghĩ đến việc một mình cô bị nhiều người bao vây như vậy. Ánh mắt anh lại phát lạnh thu dọn hiện trường. Vâng, mấy chục binh lính đáp lại một cách vang dội, dòa cho những người đó dùng mình. Hạ nhược vụ cũng bị khẩu khí lạnh nhạt đột ngột của anh làm cho sừng sốt một giây trước không phải vẫn rất tốt sao, sao có thể đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy. Một vài người không nghe lời đã bị khuất phục bởi quân lính trang trong chốc lát. Những tay săn ảnh bình thường chỉ ngồi bên ngoài văn phòng vào các ngày trong tuần làm sao có thể là đối thủ của những quân lính được huấn luyện trong quân đội. Mắt thấy bản thân sắp bị bắt người phụ nữ lạ mặt không quan tâm sợ hãi hết lên chắc anh chính là cậu chủ nhà họ mạc. Anh có biết người phụ nữ bên cạnh anh đã làm cái gì không? Cô ta vừa mở miệng, không khí trong phút chốc trở nên yên lặng cô không nhận ra rằng sự lạnh lùng trong ánh mắt của người đàn ông đủ để đóng băng mọi thứ. Cô ta còn đắc ý liếc nhìn Hạ Nhược Vũ và nói anh có biết người phụ nữ này vẫn quan hệ không rõ ràng với bạn trai cũ còn hại bản thân của mình tới mất con. Loại phụ nữ ghê tờm như thế này sao có thể xứng với cậu chủ nhà họ Mạc chứ? Ừ, vậy sao? Vẻ mặt Mạc Du Hải khiến người ta khó hiểu. Trong lòng thầm nghĩ ai biết rõ tính khí của anh một chút cũng nên hiểu, lúc này chỉ nên kẹp đuôi chạy trốn là được rồi. Nhưng người phụ nữ lạ mặt cho rằng lời nói của mình có hiệu quả tích cực nói, đúng vậy, nếu không tôi sẽ không mời nhiều phóng viên đa phương tiện như vậy tới vạch trần bộ mặt thật của người phụ nữ này, cậu chủ nhà họ mặc, anh vẫn là đừng để bị cô ta lừa gạt nữa. Những phóng viên muốn giúp đỡ cô ta vào lúc đầu nghe thấy những lời nói thiểu năng của cô ta ngay lập tức chỉ muốn xóa sạch mối quan hệ với cô ta ngay lập tức. Người ta đã cáo kỉnh đến mức sắp phát nổi rồi, người phụ nữ ngu ngốc này vẫn nhìn không ra được còn dám ở trước mặt người ta náo loạn lê. Bọn họ sẽ nghe những lời một chiều của cô trong đầu cũng cảm thấy tích thú, người phụ nữ trước mặt họ thật sự là không có não. Ồ, cô ấy không xứng, vậy cô xứng sao? Mạc Du Hải nở nụ cười đột một tiếng cười đáng sợ sống lưng lạnh run. Hạ nhược vũ bất giác kéo áo khoác lại, giữa trời xanh nắng ấm thế này, sao có thể cảm thấy lạnh thấu xương? Cô cảm thông liếc mắt nhìn một cái, người phụ nữ còn đám chìm trong nhan sắc của Mạc Du Hải không thể rời đi được thật sự là chết tới nơi rồi mà còn không biết, không biết hoa anh túc tuy đẹp nhưng có độc tính cao. Chương 262, thừa nhận thân phận. Đương nhiên là người ưu tú hơn. Người phụ nữ xa lạ muốn nói tên mình, nghĩ rằng mọi người vẫn đang quan sát, liền nuốt lời nói trở lại, nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã biểu thị tất cả. Nếu cô ta có thể leo lên một người đàn ông như vậy, cô ta còn cần phải đảm nhận loại công việc này hay sao? Cô thậm chí không có đủ tư cách để sách dày cho cô ấy. Khi mặc dù Hải nói những lời này, Ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng quét một vòng qua khuôn mặt của mọi người ở đây, ý nghĩ của lời nói không cần phải giải thích nữa. Hôm nay kẻ nào dám động chạm tới người phụ nữ của anh, ai cũng đừng hòng chạy thoát. Người phụ nữ lạ mặt có lẽ là không có đủ chỉ số thông minh, không nghe thấy ý nghĩa trong lời nói của anh ta, cô cô buồn bực một lúc hỏi một cách thiếu thuyết phục tôi không thể so sánh với cô ấy, nhưng cô ấy cùng với những người đàn ông khác có quan hệ không rõ ràng. Câu nói tiếp theo của Mạc Du Hải khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến ngẩn ra, bởi vì cô ấy là vợ của tôi. Khi Hạ Nhược Vũ nghe thấy anh ở trước mặt mọi người, cứ như vậy mà công khai mối quan hệ giữa hai người. Cô thậm chí còn không kịp chuẩn bị tâm lý, cũng giống như mọi người, ngây ngốc nhìn anh. Cô chắc chắn là nghe lộn rồi, Mạc Du Hải khi nãy nói rằng cô là vợ của anh ấy sao? Khóe mắt Mạc Du Hải liếc nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn có phần ngốc nghếch đáng yêu kia cong khóe miệng, lại nhanh chóng buông xuống, tốc độ nhanh tới mức dường như chỉ là ảo giác. Không biết ai đã bấm đèn flash, những tay săn ảnh kia dường như đã kịp phản ứng lại, mặc kệ bản thân đang bị áp chế tại đây, điên cuồng chụp ảnh hai người trước mặt. Mức độ phấn khích không dưới 5 triệu. Mạc Du Hải ôm người phụ nữ ngốc nghếch vào lòng. Nhìn máy quay với vẻ mặt bình thản, dáng vẻ thản nhiên, lãnh đạm, đẹp trai ép chết người. Cành khẽ nháy mắt với những người xung quanh, sau đó có người dẫn bọn họ đi. Trong vòng chưa đầy 2 phút tất cả những người có mặt tại hiện trường đều đã được dọn sạch sẽ. Người phụ nữ lạ mặt thường rằng họ nhiều nhất sẽ bị đưa về đồn, vừa lên xe lại phát hiện hai người bọn họ bị bắt tới một chiếc xe riêng biệt. Các người làm cái gì vậy? Không phải là đi tới đồn cảnh sát sao? Chỉ có người trợ lý, mặt không biểu tình đối mặt với tất cả những chuyện này, cô sớm đã biết sẽ có kết quả như thế này nên không hề kinh ngạc chút nào, có chút khó chịu nói, cô có thể im đi được không? Không phải cô nói là sẽ không sao mà, bọn họ muốn đưa chúng ta đi đâu, tôi không làm nữa, tôi muốn về nhà, người phụ nữ lạ mặt chật vật muốn bước xuống xe. Người trợ lý liếc nhìn cô một cách đầy thương hại, mọi thứ đã quá muộn rồi, nhiệm vụ của chúng ta đã thất bại. Đúng lúc người phụ nữ lạ mặt đang choáng váng thì người trợ lý bất ngờ lao ra đánh bay những người bên cạnh, không biết từ lúc nào đã rút từ trong túi ra một con dao găm cố hết sức rồi đâm thẳng vào ngực người phụ nữ. Người phụ nữ xa lạ không chỉ cảm thấy ngực đau nhói. Không dám tin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hờ hững của người phụ nữ trước mặt, cô ta còn chưa kịp lên tiếng, người trợ lý đã rút dao ra, máu phun ra ướt đẫm cả người thấm ra áo choàng bên ngoài. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi quần áo trên người cô đều dính đầy máu, thậm chí cô ta còn không biết tại sao mình lại chết. Chẳng phải họ chỉ cần cô ngồi tù thôi sao tại sao còn muốn giết cô, nhưng không còn ai có thể nói cho cô biết câu trả lời. Tất cả mọi người đều mất cảnh giác trước tình huống như thế này, người trợ lý khinh thường liếc nhìn những thị vệ xung quanh thay tôi nói với hạ nhược vũ đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Lời nói vừa dứt, dao trong tay cô ta lập tức đâm mạnh vào ngực sức lực cùng tốc độ đó nói lên ý định bắt buộc phải chết. Tiếc là con dao của cô ta chỉ kịp xuyên qua ra da cổ tay đã bị người khác nắm lấy, dù cố gắng thoát ra nhưng cũng chỉ nghe thấy tiếng cạch là tiếng xương vỡ vụn. Người đàn ông nói với giọng điệu riêu cợt ồ thật xin lỗi, dùng lực hơi mạnh làm gãy cổ tay của cô, nhưng hiện tại tôi cũng không định giúp cô chữa trị cô đành chịu đựng một chút đi. Anh, người trợ lý thoát mồ hôi hột, nhưng trên mặt không khỏi xuất hiện đau đớn. Kiều Duy Nam không khỏi dơ ngón tay cái lên, thật ngưỡng mộ loại đau đớn này mà còn có thể chịu đựng được. Thấy cô cử động miệng, anh vẫn cười tâu tuét nói. Nếu cô thích cắn vào lưỡi tôi đề nghị kêu người đem cầm của cô tháo xuống, đương nhiên cô có thể không cảm thấy đau đớn, hoặc là tôi có thể giúp cô miễn phí nhổ một cái răng. Người trợ lý nghe thấy giọng điệu thoải mái của anh ta, không khỏi toát mồ hôi lạnh sống lưng, chết không đáng sợ nhưng đáng sợ chính là chịu sự dày vò của kẻ khác. Cũng không mau tống người vào tù, nếu lại để người chết nữa các người cũng biết tính khí của Du Hải rồi kiều Duy Nam liếc nhìn bọn họ. Những người khác đều cung kính đáp lại, vâng, cậu chủ nam. Một giây tiếp theo anh ta lại tiếp tục vẻ mặt cười tâu tuét, được rồi, đưa người về trước. Nếu không hợp tác thì cứ làm theo những lời tôi vừa nói. Ngừng một chút, anh liếc nhìn ánh mắt mắt của người phụ nữ xa lạ đã chết kia ân cần nói với người trợ lý, cô nhìn xem ánh mắt của cô ta có phải vẫn luôn nhìn cô chằm chằm không? Hóa ra sau khi người phụ nữ lạ mặt bị một dao giết chết cục xuống, ánh mắt cô ta vẫn không nhắm mắt đúng lúc nhìn thẳng vào vị trí của người trợ lý. Khi bị anh ta nhắc nhở chuyện này, người trợ lý vô thức nhìn về phía người phụ nữ xa lạ kia đúng lúc bắt gặp ánh mắt vô thần như mắt cá chết kia, một người có tinh thần mạnh mẽ đến đâu, linh hồn cũng vẫn sẽ bị tác động. Sự sợ hãi trong đôi mắt không lừa gạt người. Sau khi đạt được mục đích Kiều Duy Nam cũng không ở lại làm gì, đóng cửa lại vỗ vỗ vào kính. Chiếc xe không nhanh không chậm lao ra khỏi nơi đó. Kiều Duy Nam nhìn về phương hướng của chiếc xe và thở dài, ôi tôi thật sự quá đẹp trai, chính tôi cũng phải ngưỡng mộ bản thân mình. Ở bên kia, đám người đã giải tán hết hạ nhược vũ vẫn còn đang ngẩn người. Cho đến khi đường Hồng Xuân sách túi đồ xuống xe đi tới, nhìn thấy trạng thái chiều miến của bọn họ, bà cũng giật mình, nhược vũ. Hạ nhược vũ như tỉnh lại từ trong mơ, chỉ thấy mình vẫn bị người đàn ông ôm trong lòng, lương tâm cắn rứt mà đẩy tay anh ra, giơ tay vuốt vuốt tóc mất tự nhiên nói, mẹ, mẹ, mẹ, sao mẹ lại ở đây? Ba của con ra khỏi phòng phẫu thuật rồi sao? Đường Hồng Xuân nhìn thấy ánh mắt của cô đang tránh né khuôn mặt đỏ bừng vẻ kỳ quái, không nhịn được hỏi con làm sao vậy. Vốn dĩ bà muốn hỏi con gái mặc dù hài bị làm sao, nhưng sau khi nghĩ lại thấy không thích hợp nên đã hỏi theo cách khác. Bà đã ra ngoài rồi, không có vấn đề gì lớn, bây giờ đang ngủ rồi, mẹ đi mua đồ ăn cho ba, mẹ đi trước đây. Hạ Nhược Vũ thấy rằng bản thân cô thật sự rất rất tuyệt vọng, vừa có chuyện lại muốn bỏ chảy. Đặc biệt là khi đối mặt với Mạc Du Hải, cô đặc biệt không muốn đối mặt với anh. Chưa đi được mấy bước, giọng nói căng thẳng của Đường Hồng Xuân vang lên, "Nhược Vũ, váy của con là có chuyện gì vậy, làm sao nó lại bị cắt?" Nghĩ tới bên cạnh còn có một Mạc Du Hải, lời bà nói bỗng dừng lại giữa chừng. Hình như hai tư thế vừa rồi của hai đứa dường như đang ôm nhau. Nhược Vũ sẽ không cùng bác sĩ Hải qua lại chứ? "Vâng, đúng rồi." Mẹ, mẹ nhìn xem váy của con bị rách rồi, bác sĩ Hải tốt bụng cho con mượn áo khoác mẹ đã tới rồi. Hạ nhược vũ đảo mắt một vòng, cố tình đem cục diện xấu hổ náo loạn đến mức này. Vậy sao thế thì con mau trở về thay một bộ đồ mới trước đi, ba con đã có mẹ ở đây. Đường Hồng Xuân liếc nhìn mặc du Hải chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, không khỏi nghi ngờ anh. chương 263, xôi xẻo. Tiểu Duy Nam ban đầu định giải thích rõ ràng với bạn tốt của mình, nhưng khi anh ta nhìn thấy hai người bọn họ thân thiết bị cưỡng bức cho ăn một đống thức ăn cho chó thì im lặng bỏ đi. Thật ra thì anh đã bù đắp quá mức rồi, mặc dù Hạ Nhược Vũ rất cảm kích vì mặc Du Hải đã giải vây cho cô, nhưng trong lòng vẫn không thể đối mặt được vội vàng mặc quần áo rời khỏi. Ở một tình huống khác. Lục Hằng nhìn Lục Khánh Huyền, trong mắt ông xuất hiện một loại thiện tâm hiếm có chẳng mấy chốc lòng tốt này đã trở thành băng giá. Cô là con gái duy nhất của ông, nhưng cô cũng là một đối tượng đáng để lợi dụng. Đổi sang một nụ cười dịu dàng, Lục Hằng giơ tay lên nói, Khánh Huyền, đừng đứng nữa, ngồi xuống đi. Lục Khánh Huyền có chút hoang mang, thái độ của chủ tịch khiến cô cảm thấy bản thân được coi trọng mà lo sợ cũng không muốn thất lễ trước mặt Lục Hằng, cô quy củ ngồi ở đối diện cúi đầu nhìn mũi chân. Cho dù là ba con trên danh nghĩa thâm tâm vẫn cảm thấy hoang mang. Lục Hằng cười hỏi, Khánh Huyền còn đến công ty lâu như vậy, đã quen thuộc hay chưa? Lục Khánh Huyền không hiểu vì sao ông lại muốn gặp cô, tại sao lại đột nhiên quan tâm một nhân viên nhỏ như cô vội vàng nói cảm ơn Chủ tịch Hằng đã quan tâm. Tôi rất vui khi được làm việc trong công ty. Lục Hằng nói, vậy thì tốt rồi, nói tới đây ta nên xin lỗi con. Lục Khánh Huyền sững sờ tại sao lại muốn xin lỗi cô nữa chứ? Hơn nữa, cho dù ông ta thật sự đã sai thì cũng không cần thiết nói ra thân là cấp trên. Luôn biết cái gọi là biết sai sửa sai không thừa nhận. Nhìn thấy vẻ mặt đầy khó hiểu của Lục Khánh Huyền, Lục Hằng cười nói. Con không cần căng thẳng, ý của ta là trong công ty có những nhân viên tài năng giống như con nhưng ta không phát hiện ra. Thật sự là nhìn người không rõ ràng, không lẽ ta không nên xin lỗi sao? Tầm tâm Lục Khánh Huyền vô cùng kích động, cô luôn tự tin vào khả năng của mình, nhưng vì không có nâng đỡ nên cô có cảm giác bị phí hoại năng lực, lời nói của Lục Hằng có ý rõ ràng là ủng hộ cô. Nhìn thấy ánh mắt của Lục Khánh Huyền lóe lên niềm vui, Lục Hằng cười nói, Khánh Huyền, nhìn xem, họ của ta là Lục còn họ của con cũng là Lục. Chúng ta xem như là người một nhà, hơn nữa con có năng lực như vậy. Ta muốn không đề bạt thăng trước cho con cũng không được. Công ty sắp thành lập một công ty con, ta cảm thấy con rất phù hợp với vị trí quản lý. Con có đủ tự tin để làm tốt công việc này không? Ông biết cô có tâm lý đề phòng rất nặng nên dự định lên kế hoạch đi đường vòng. Lục Khánh Huyền rất phấn khích nhưng cố gắng kiềm chế bản thân. Không muốn mất bình tĩnh trước mặt chủ tịch, cô giả vờ bình tĩnh nói, "Chủ tịch Hằng, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức vì sự phát triển của công ty." Lục Hằng hài lòng gật đầu, "Được rồi, chúc mừng giám đốc Huyền." Lục Khánh Huyền hai mắt lóe sáng, cô hy vọng một ngày nào đó có thể trở thành người như Lục Hằng, một câu nói có thể quyết định số phận của một người, hôm nay mới chỉ là bắt đầu. Lục Hằng rất hài lòng với sự vững vàng của Lục Khánh Huyền, quay đầu lại nói, Gần đây ta thấy con hơi lơ đãng, Có phải là có chuyện gì không? Lục Khánh Huyền mờ mịt lắc đầu. Cảm ơn Chủ tịch Hằng quan tâm. Tôi rất tốt, không sao cả. Lục Hằng cười, sốt sáng nói. Khánh Huyền ta là từng trải, nếu còn không thấy được con đang có tâm sự có phải là phương diện tình cảm có vấn đề không? Lục Khánh Huyền tỏ vẻ cảnh giác, Lục Hằng không hiểu sao lại quan tâm đến vấn đề tình cảm của cô có vẻ hơi đột ngột, trước giờ cô từng gặp không ít những người xếp có ý thứ như vậy, cũng chăm sóc qua tâm cấp dưới của mình, rồi mới chuyển sang động tay động chân. Mặc dù người đàn ông trung niên trước mặt vẫn luôn nhấn mạnh rằng ông ta chỉ coi cô như một đứa con gái. Đối với sự cảnh giác của Lục Khánh Huyền, theo dữ liệu của Lục Hằng, những người đã làm việc tại nơi thương trường lâu như vậy. Đặc biệt là những phụ nữ xinh đẹp như Lục Khánh Huyền khẳng định sẽ có ý thức bảo vệ bản thân mạnh mẽ. Lục Hằng cười nói, Khánh Huyền con đừng căng thẳng, một lão già mơ hồ như ta cho dù là ta thật sự dự tính như vậy, đến cái tuổi này rồi ta cũng có tâm nhưng không có sức làm. Vẻ mặt cảnh giác của Lục Khánh Huyền hơi giảm bớt rồi nói, Chủ tịch Hằng, ngài hiểu lầm rồi tôi không có ý đó. Lục Hằng cười đứng lên nói. Giữa con người với nhau, con cảnh giác với ta là chuyện bình thường, kỳ thật ta không phải cố ý tiếp cận con, mà là bởi vì con rất nhanh sẽ trở thành giám đốc dự án. Ta không hy vọng con phân tâm trong lúc làm việc. Lục Khánh Huyền chấp nhận lý do của Lục Hằng, nhưng cô không biết tại sao, nhưng cô đối với Lục Hằng có một cảm giác rất thân thuộc, cảm giác này quá kỳ lạ. Chủ tịch hàng tôi thừa nhận rằng tình trạng của tôi gần đây có thể không tốt lắm, bởi vì trong phương diện tình cảm đã gặp phải một số vấn đề. Lục Hằng ân cần hỏi có thể nói với ta được không? Lục Khánh huyền cắn môi nói. Chủ tịch hàng tôi phải lòng một người, tôi sẵn sàng vì anh ấy mà trả giá, nhưng anh ấy không hề quan tâm đến tôi, lại còn qua lại với người phụ nữ khác. Trong lúc vô tình tâm lý phòng bị của Lục Khánh Huyền đã bị hạ thấp thành thật với Lục Viễn về tâm sự của mình, có lẽ vì cảm giác quen thuộc của cô đối với Lục Hằng, hoặc có lẽ vì vấn đề này đã đề nén trong lòng cô quá lâu cần được giải tỏa ra ngoài. Lục Hằng suy nghĩ một chút rồi hỏi, người con thích có phải là vị công tử nhà giàu có nào không? Không phải là một người đàn ông có trình độ đặc biệt giỏi giang, làm sao xứng với giám đốc Khánh Huyền của chúng ta? Lục Khánh Huyền có chút u sầu, nói tên anh ấy là Mạc Du Hải, anh ấy là bác sĩ ở thành phố này. Ánh mắt của Lục Hằng bất giác đảo qua, giả bộ suy nghĩ một chút nói. Ta cùng Mạc Du Nam hình như đã có duyên gặp mặt một lần, Khánh Huyền, ánh mắt của con không tồi, anh ta là một người đàn ông tốt. Người trong lòng khen ngợi. Lục Khánh Huyền rất vui vẻ, nhưng nghĩ đến thái độ thờ ơ của Mạc Du Hải đối với cô tâm trạng phấn khích ban đầu lại chìm xuống, miệng im. Lục Hằng đều nhìn rõ tâm trạng cô thay đổi, hỏi, vậy ta có thể hỏi một chút cô gái mà Mạc Du Hải thích là ai không? Lục Khánh Huyền trong mắt lóe lên tiêu oán hận giọng nói trở nên lạnh lùng. Hạ nhược vũ, Lục Hằng gật đầu ta hiểu rồi, chuyện tình cảm đối với người trẻ tuổi rất quan trọng. Nhưng ta hy vọng con đừng trì hoãn công việc. Về phân hạ nhược vũ, có lẽ tôi sẽ có cách. Lục Khánh Huyền sững sờ, bối dối hỏi, ngài có có cách gì? Lục Hằng cười thần bí, đến lúc đó con tự nhiên sẽ biết, được rồi, con trước tiên cứ đi làm, đợi công ty con thành lập, ta sẽ ở công bố của công ty hạ lệnh xuống. Lục Khánh Huyền đứng dậy, vậy tôi đi trước, cảm ơn Chủ tịch Hằng. Lục Hằng cười nhẹ ra hiệu Lục Khánh Huyền có thể rời đi. Khi cô vừa ngược tay đóng cửa văn phòng lại, nụ cười của cô lập tức trở nên cứng nhắc. Từ cánh cửa bí mật quay ra, người đàn ông mặc tây trang màu đen vẫn là khuôn mặt tuấn tú không chút che giấu ánh mắt lạnh như băng xuất hiện. Lục Hằng hỏi điều tra rõ ràng chưa? Lần trước làm cho Lô Hằng xảy ra chuyện có phải mặc Du Hải làm không? Người áo đen cứng nhắc gật đầu. Đúng, ừ, vậy thì đúng rồi, người luôn cùng chúng ta đối đầu cuối cùng cũng đã được tìm thấy, điều đó có nghĩa là người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta phía sau đã lộ diện. Lục Hằng sắc mặt ảm đạm như là đang nói chuyện với chính mình. Người mặc đồ đen nói ông chủ ngài muốn lợi dụng Lục Khánh Huyền để đối phó với Mạc Du Hải. Lù hèn nhanh diều cực cậu biết quá nhiều, nhưng cậu là thuộc hạ thân tín của tôi. Tôi có thể nói với cậu rằng Lục Khánh Huyền là một mảnh ghép rất quan trọng của tôi. Nếu sắp xếp được cô ta bên cạnh Mạc Du Hải thì không còn gì bằng. Người đàn ông áo đen bình tĩnh nói, khi nấy Lục Khánh Huyền nói, giữa cô ta và Mạc Du Hải có trở ngại chính là người phụ nữ tên hạ nhược vũ ông chủ tôi biết phải làm gì. Chẳng bao lâu nữa, người phụ nữ đó sẽ biến mất. Lục Hằng chế diễu, để đạt được mục đích luôn có người phải hy sinh. Chỉ cần sự hy sinh là đáng giá, hạ nhược vũ, người phụ nữ này thật xui xẻo, vận may của cô không tốt thật sự không tốt. chương 264, ám sát. Ông chủ tôi không hiểu lắm, nếu đã biết người đang gây rắc rối với chúng ta là Mạc Du Hải tại sao không trực tiếp xử lý hắn ta. Không phải đơn giản hơn nhiều sao, người áo đen lạnh giọng nói, lục hằng diễu cực cậu sai rồi. Mặc dù Hải nhất định không phải loại người không có não, cậu không thể tưởng được hắn ở có căn cơ sâu như thế nào. Ở cái tuổi này, có thể làm được tới bước không thể không thừa nhận sự xuất sắc và dũng khí của hắn. Thế nhưng muốn ám sát hắn quá khó khăn, rất có khả năng sẽ để bại lộ thân phận. Người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên nói, tôi hiểu rồi, ông chủ. Lục hằng ừ một tiếng, ánh mắt rơi vào xa xăm. Tôi có linh cảm người muốn đối phó với tôi, nhất định phải có lai lịch ghê gớm. Tôi phải dày công bầy mưu tính kế một thế cục thật kỹ càng, mới có thể dẫn dụ người đang ẩn nấp ở phía sau. Lục Khánh huyền đúng lúc sẽ trở thành mồi nhử. Sau khi đưa được mạc du hải vào chồng, sau đó tiếp tục theo sát ngài sẽ sớm đạt được mục đích. Người đàn ông mặc đồ đen nhét mép bắt được dấu vết áp mặt vào mông Lục Hằng mà nịnh hót. Lục Hằng xua tay nói. Khánh Huyền cũng không tính là mồi như tôi vẫn mong con bé tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Người đàn ông mặc áo đen xứng lại một lúc chưa từng thấy Lục Hằng biểu lộ lòng tốt, vẻ mặt này không phải. ngụy trang mà là từ tận đáy lòng, trong lòng nghi ngờ không biết Lục Hằng và Lục Khánh Huyền có phải là có quan hệ gì không, nhưng hắn sáng suốt chọn cách im miệng. Có một số chuyện không cần đàm tiếu là tốt nhất, đặc biệt là chuyện riêng tư của Lục Hằng. Lục Hằng chú ý tới nghi vấn của người mặc đồ đen, khế cười nói, được rồi, tôi biết cậu đang đoán cái gì, nhưng đây là chuyện cá nhân của tôi, không tiện tiết lộ cậu cũng đừng hỏi chuyện về người phụ nữ hạ nhược vũ đó giao cho cậu giải quyết. Người mặc đồ đen gật đầu chỉ là một người phụ nữ mà thôi, ông chủ xin đừng lo lắng. Hắn vừa mới xoay người đi vào mật thất, Lục Hằng trong đầu chợt lóe một tia, vội vàng gọi người mặc đồ đen, chờ một chút. Người mặc đồ đen lập tức dừng lại quay về phía Lục Hành hỏi ông chủ ngài còn có gì phân phó. Lục Hằng hơi nhíu mày tôi vừa mới nghĩ ra một chuyện. Cái tên Hạ Nhược Vũ này tôi có chút quen thuộc. Nếu tôi nhớ không lầm cô ta hẳn là con gái của Hạ Minh Viễn. Người đàn ông mặc áo đen sừng sốt ông chủ chuyện này có lẽ không dễ xử lý. Hạ Minh Viễn ở thành phố này rất có năng lực. Con gái hắn ta gặp chuyện. Chỉ cần kiểm tra một chút sẽ biết ai làm. Như vậy sẽ đem tới cho ngài nhiều rắc rối lắm. Lục Hằng cân nhắc nói, trà cậu nói đúng, vì chuyện này liên quan đến hạ minh viễn, chúng ta càng phải thận trọng một chút. Người mặc đồ đen suy nghĩ một hồi, ông chủ tôi có một cách không biết có khả thi không. Lục Hằng ra hiệu cho anh ta tiếp tục, người đàn ông mặc áo đen tiếp tục, nếu đã can dự đến hạ minh viễn, vậy càng không thể không làm, chỉ cần trực tiếp xử hắn ta và con gái của hắn ta, mở đường cho kế hoạch của ngài. Lục Hằng không cam lòng, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt không ngừng lập lòe. Một lúc lâu sau, Lục Hằng dường như đã hạ quyết tâm, thì thầm vào tay người đàn ông áo đen điều gì đó. Sau đó giao phó ừ cậu cứ lên kế hoạch đi, đối với Hạ Minh Viễn cũng nến rứt khoát rồi. Nhớ rõ, việc này phải xử lý kỹ lưỡng, ngàn lần không thể để lại manh mối. Người đàn ông mặc đồ đen đồng ý và quay người bước vào cánh cửa mật thất. Lục Hằng châm một điếu xì gà, đôi mắt cực kỳ sáng trong làn khói dày đặc, Hạ Minh Viễn, đã đến lúc phải rứt khoát rồi. Sau khi xuất viện, Hạ Minh Viễn rất bận rộn, ông đang lên kế hoạch chuẩn bị cho công ty mới, công ty đang phát triển tiền kiếm được càng nhiều, người càng ngày càng bận rộn, mỗi ngày đều có vô số tài liệu chờ xử lý. Nhìn bề ngoài, vụ tai nạn xe cộ coi như đã giải quyết xong, nhưng không biết ông ta nghĩ gì. Sau khi đọc xong tài liệu cuối cùng trên bàn làm việc, Hạ Minh Viễn đứng dậy, đi lại, vai hơi đau nhức, không thể không thở dài cảm thán, bản thân ông đã già thật rồi, cơ thể cũng không thể so với lúc còn trẻ. Tài xế gõ nhẹ cửa, bước vào nói. Tổng giám đốc Viễn, xe đã chuẩn bị xong. Hạ Minh Viễn vỗ chán. Sau đó ông nhớ ra mình sẽ tham gia một bữa tiệc, nói là tham gia bữa tiệc còn không bằng tạ bàn ăn làm việc thảo luận với lãnh đạo các bộ phận liên quan, thảo luận về việc chính sách nên yêu đãi bao nhiêu. Ừ, gần đến giờ rồi, đi thôi. Hạ Minh Viễn sửa cà vạt thật trình tề, đứng dậy đi xuống lầu ở tuổi trung niên vẫn rất phong độ, đó là một trong những khía cạnh mà ông ta tự hào nhất. Trong bãi đậu xe tầng dưới của tòa nhà công ty, một chiếc xe đặc trùng đã đợi sẵn, xung quanh xe có 5-6 vệ sĩ cảnh giác theo dõi. Hạ Minh Viễn không thích kiểu phô trương như này lắm, nói với lái xe. Đừng căng thẳng như vậy, giữa ban ngày ban mặt, ai dám hành hung ngoài đường. Người lái xe cười nói, Tổng Giám Đốc Viễn ngay thẳng, lương tiện, khẳng định không sợ, những vệ sĩ này đều là có chức trách, ngài vẫn để họ đi đi. Hạ Minh Viễn bất lực lắc đầu, ông thật sự không nghĩ tới sẽ có người đem tâm tư của đặt lên người ông, ông làm người luôn ngay thẳng, không sợ bất cứ điều gì. Mấy vệ sĩ nhìn thấy Tổng Giám Đốc Viễn đến, lại càng giống như là gặp kẻ thù, tính chất công việc của bọn họ như vậy, không thể không thận trọng. Tài xế mở cửa cho Hạ Minh Viễn, đang định mời Hạ Minh Viễn lên xe, đột nhiên, đèn ở lầu trên đối diện lóe lên. Hạ Minh Viễn sững sờ liếc mắt nhìn. Cùng lúc đó, một tiếng súng rất nhỏ vang lên, ngay khi nghe thấy tiếng súng đám vệ sĩ lập tức tiến lại gần Hạ Minh Viễn, cho dù phản ứng rất nhanh nhưng vẫn không kịp. Hạ Minh Viễn không ngờ thật sự có người ám sát mình giữa ban ngày ban mặt, thật may là viên đạn đầu tiên không đủ chính xác, không trúng Hạ Minh Viễn, nhưng người lái xe bên cạnh ông ta lại không may mắn như vậy, viên đạn bắn trúng vào tim khiến anh ta ngay lập tức té xuống. Nhìn thấy Hạ Minh Viễn không bị thương gì, đám vệ sĩ thầm thờ phào nhẹ nhõm, may mà họ nhanh chóng vây quanh ông ở trung tâm để bảo vệ, nhanh chóng di chuyển về phía xe đặc trùng. Kẻ giết người ẩn mình trong tòa nhà đối diện, một đòn đã thất bại cũng không bắn thêm phát thứ hai, điều này khiến Hạ Minh Viễn có chút cảnh giác. Chắc chắn là đối một kẻ giết người chuyên nghiệp phải đảm bảo khiến mục tiêu chết trước khi bỏ cuộc vậy tại sao không có tiếp tục. Không kịp nghĩ nhiều như vậy, vệ sĩ đã bảo hộ Hạ Minh Viễn lên xe, nhưng thay vì chạy trốn để bảo mệnh ông ta tức giận hết lên, trước đừng để ý đến tôi, tôi rất an toàn, mau gọi xe cấp cứu. Các vệ sĩ làm sao có thể nghe lời ông, họ chia thành hai nhóm, một nhóm bảo vệ Hạ Minh Viễn lái xe đến nơi an toàn, trong khi nhóm còn lại đi thẳng đến tòa nhà nơi kẻ giết người đang ẩn náu và kêu gọi hỗ trợ trên đường. Vài tên vệ sĩ sông lên nóc tòa nhà, không có ai ở đây, trên mặt đất có một cái hộp chứa một khẩu súng bắn tỉa, trên hộp có một dòng chữ, đây chỉ là cái cảnh báo. Bọn họ không có đụng vào bất cứ thứ gì ở hiện trường, chờ cảnh sát tới, lần này chỉ là báo động giả, hạ minh viễn không sao, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Hạ Minh Viễn ở trong chiếc xe cũng đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai muốn ám sát ông, ông gần đây không đắc tội ai, tại sao lại muốn đưa ông vào chỗ chết? Ngoại trừ một người, chương 265, bắt khóc, Hạ Minh Viễn nhìn vào mảnh giấy có dòng chữ trên đó, và chìm vào suy nghĩ, rốt cuộc là ai muốn giết ông? Từ khi xuất viện, ông luôn bận rộn công việc cũng không có làm mất lòng ai, trong thành phố này, số người dám động đến ông cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà những người này không có động cơ hay lý do. Đồn cảnh sát đã cử người đến đó, khi khám nghiệm hiện trường cũng không tìm thấy manh mối đáng giá nào, kẻ giết người rất chuyên nghiệp, không để lại dấu vết tại hiện trường nên không thể tìm ra kẻ đã ra tay. Trong đầu Hạ Minh Viễn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, nếu người đó thật sự muốn làm gì thì nhất định sẽ bắt đầu từ người bên cạnh ông mà động thù. Hạ Minh Viễn cảm thấy căng thẳng, nhanh chóng gọi điện thoại cho Hạ Nhược Vũ. Ba có chuyện gì vậy? Giọng Hạ Nhược Vũ có chút lạ cô có vẻ không vui cho lắm. Cũng may con gái không sao, Hạ Minh Viễn cảm thấy yên tâm không ít liền hỏi, không có chuyện gì thì tốt. Gần đây đi đâu cũng phải cẩn thận một chút. Cuộc điện thoại của ba có chút không thể giải thích được, Hạ Nhược Vũ lập tức phản ứng lại rằng chắc hẳn đã xảy ra chuyện không hay, để ba cô nghĩ đến việc nhắc nhở cô trước tiên. "Ba, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ba không sao chứ?" Hạ Nhược Vũ vội vàng hỏi. Hạ Minh Viễn không muốn con gái lo lắng, trấn tĩnh lại cười nói, "Ba không sao, chỉ là cảm thấy không ổn lắm. Có lẽ là do tuổi tác lớn rồi." Hay căn Hạ Nhược Vũ nghi ngờ, đây không phải là tính cách thường ngày của Hạ Minh Viễn, chẳng lẽ là di chứng của một vụ tai nạn xe hơi, ba, đừng giấu con, mau nói cho con biết. Hạ Minh Viễn cảm thấy cuộc điện thoại quá đột ngột, khiến Hạ Nhược Vũ nghi ngờ nên đổi đề tài, khi nãy lúc vừa nghe điện thoại, con có vẻ không vui lắm. Là ai đã chọc giận Nhược Vũ của chúng ta vậy? Hạ Nhược Vũ tâm tình thật sự không tốt lắm, Hạ Minh Viễn lại nhắc tới chuyện này, cô lại không vui, không có chuyện gì, chỉ là có chút không vui. Hạ Minh Viễn cười nói, con đó, con còn có thể giấu được ba sao, có phải người đó lại chọc giận con gái của ba rồi không? Hạ Nhược Vũ khịt mũi, con mới không cùng anh ấy cãi nhau, ít nhất là con không muốn cãi. Chuyện xảy ra ngày hôm đó có rất nhiều người nghe thấy, ba cô biết chuyện giữa cô và Mạc Du Hải nên cô cũng không có ý che giấu. Hạ Minh Viễn cười thầm, cảm giác hồi hộp do vụ ám sát vừa rồi gây ra đã dịu đi rất nhiều, người trẻ tuổi tụi con, mỗi ngày cãi tới cãi lui không phải là chuyện rất bình thường sao? Con đừng để tâm, hạ nhược vũ nhếch miệng con không nói với ba nữa, con biết ba sẽ không nói giúp cho con mà. Hạ Minh Viễn lại cười, nhược vũ con cho rằng ba của con giống loại người giúp người thân mà không quan tâm tới lý lẽ sao. Ba còn không biết tại sao con lại không vui, làm sao có thể giúp con được. Con biết là ba sẽ nói như vậy, không nói nữa con muốn đi mua sắm thư giãn, tạm biệt ba. Hạ Minh Viễn chưa kịp nói chuyện thì Hạ Nhược Vũ đã cúp điện thoại cô thật lòng muốn ra ngoài để thư giãn. Trong lòng có chút xấu hổ. Khi nãy bị mẹ nhìn thấy cô và Mạc Du Hải ôm nhau, cô vẫn chưa quyết định tha thứ cho anh. Ngay sau đó, Hạ Minh Viễn lại gọi điện thoại tới, Hạ Nhược Vũ nóng nảy lên, cô không muốn nói chuyện này với ba mình, nhấn nút tắt tiếng, lái xe ra ngoài đổi gió. Trong thành phố không có chỗ nào để đi dạo Hạ Nhược Vũ lái xe đi ra ngoài ô cô không để ý phía sau có một chiếc xe địa hình màu đen, giữ khoảng cách ổn định, lặng lẽ đi theo sau cô. Chẳng mấy chốc xe đã chạy tới ngoại ô, đập vào mắt là một xanh mướt, không khí phảng phất mùi đất, tâm trạng Hạ Nhược Vũ tốt hơn rất nhiều. Xe dừng ở ven đường, cô xuống xe thưởng thức phong cảnh tạm quên đi muộn phiền. Đột nhiên, tiếng mở cửa xe truyền đến, Hạ Nhược Vũ đối với âm thanh này khá đắc ý, hôm nay không phải ngày nghỉ cuối tuần, chắc không có người tới ngoại ô, nghĩ đến cuộc điện thoại của ba cô cô liền sững sờ. Ba sẽ không gặp chuyện chứ, rồi sợ rằng cô có thể xảy ra chuyện, lại không muốn cô lo lắng quá nên ba mới khéo léo nhắc nhở cô, đúng không? Cô quay đầu nhìn lại, một chiếc xe địa hình màu đen đang đậu bên cạnh ba người đàn ông mặc tây trang màu đen chậm rãi đi tới bên này. Hạ nhược vũ trong tiềm thức muốn lên xe rời đi ngay lập tức, nhưng cô hơi vội vàng, cửa xe không mở được ba người mặc đồ đen nhanh chóng chạy tới, bao vây cô. Các người là ai hả, muốn làm cái gì? Hạ Nhược Vũ run giọng hỏi, đây không phải là lần đầu tiên cô gặp phải bắt cóc nhưng cô luôn cảm thấy lần này khủng hoảng đặc biệt mạnh mẽ. Cô Nhược Vũ, hãy ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi, đảm bảo sẽ không làm cô khó xử được không? Người đàn ông mặc đồ đen cười lạnh, lấy ra một khẩu súng lục và chĩa vào đầu Hạ Nhược Vũ, ra hiểu cho cô không được kêu cứu. Hạ Nhược Vũ vẫn có khả năng tự bảo vệ mình, biết là hết vào lúc này không chỉ vô ích mà còn rất có thể bị kẻ bắt cóc lợi dụng cho nên việc cô phải làm bây giờ là nghe theo yêu cầu của người áo đen. Người đàn ông mặc đồ đen hài lòng với biểu hiện của Hạ Nhược Vũ cười nói, như vậy rất tốt cô Nhược Vũ cảm ơn sự hợp tác của cô. Bây giờ hãy thông báo ngay cho Mạc Du Hải kêu hắn ta đến nhà kho ở vùng ngoại ô phía nam. Nếu không an toàn tính mạng của cô sẽ không được đảm bảo. Hạ Nhược Vũ nghi ngờ nhìn người đàn ông mặc áo đen, cô không hiểu chuyện bắt cóc có liên quan gì đến Mạc Du Hải, không lẽ nguyên nhân đằng sau vụ bắt cóc này chính là âm mưu nhằm đối phó Mạc Du Hải. Cho dù không vui vẻ với Mạc Du Hải, nhưng trong lòng Hạ Nhược Vũ vẫn yêu anh ấy sâu sắc, không cho phép bản thân mình bị tên áo đen lợi dụng, mồi chài Mạc Du Hải, xin lỗi, tôi không thể làm theo yêu cầu của anh. Người đàn ông mặc đồ đen dường như đã đoán được rằng cô sẽ trả lời theo cách này, mỉm cười nói, không sao đâu cô Nhược Vũ, nếu vậy thì tôi chỉ có thể tự mình làm thôi, cô không cần sợ tôi sẽ kịp thời thông báo cho Mạc Du Hải về việc cô bị bắt khóc. Hạ Nhược Vũ phản ứng rất nhanh nhanh, lần đầu tiên nghĩ tới phải phá hỏng điện thoại, nhưng là điện thoại cô để trong túi túi lại ở trong xe cho nên không có cách nào lấy được. Người đàn ông mặc đồ đen dường như cũng biết tính toán của Hạ Nhược Vũ, nhìn đồng bọn của anh ta cô Nhược Vũ không muốn chúng tôi thông báo cho Mạc Du Hải, nhưng. Chúng tôi là những người làm công, vì vậy hãy để chúng tôi thông báo. Tìm Hạ Nhược Vũ trùng xuống, người đàn ông mặc đồ đen rất thông minh, anh ta chắc chắn không phải là một tên cướp bình thường, anh ta là muốn nhắm vào Mạc Du Hải. Người mặc đồ đen còn lại cười lạnh chế nhạo. Mở cửa xe tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã lấy được điện thoại di động của cô. Người đàn ông mặc đồ đen nắm lấy tay Hạ Nhược Vũ, sức lực của anh ta quá lớn khiến Hạ Nhược Vũ không thể thoát ra, vì vậy cô chỉ có thể mở khóa điện thoại bằng dấu vân tay một cách bị động. Người đàn ông mặc đồ đen nhìn quanh một lượt tìm thấy số của Mạc Du Hải và gọi cho anh. Sau một vài âm báo bận cuộc gọi được kết nối, Mạc Du Hải vẫn là giọng nói lạnh lùng, kiêu ngạo có chuyện gì sao. Ngài Mạc Du Hải tôi rất tiếc nuối mà thông báo cho ngài một việc rằng cô Hạ Nhược Vũ đã bị chúng tôi bắt khóc. Nếu ông không muốn nhìn thấy cô ấy, cô ấy đã biến thành một xác chết, thì tốt hơn là 7 giờ tối nay hãy đến nhà kho ngoại ô phía Nam. Ngài có thể gọi cảnh sát nhưng tôi hứa ngài sẽ phải trả giá cho hành động này. Người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng nói, siết mạnh cổ tay Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ bị đau liền nhỏ giọng kêu một tiếng, đủ để Mạc Du Hải nghe thấy, sau khi im lặng một lúc anh nói. Được rồi, tôi sẽ đến đúng giờ. Tốt hơn là anh không nên làm tổn thương cô ấy.